Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cả cuống chết đến đít vẫn còn cay đến cớ sự này mà thiệu vẫn còn dáng nói phép để tỏ ra mìnhă Võ xong toàn giờ khi cảnh sát thẩm vấn thiệu cũng vẫn cố tạo một hào quang chính trị cho mình và trả lời thẳng là cộng sản hành hung gã mặc dầu thâm tâm thiệu chỉ nghi đoàn vọng hoặc kích là thủ phạm gần nửa đêm người ta mới ra về hết Đặng chờ thiệu Lúc gần tới nhà Ông Toan nói với Thiệu Vài điều riêng tư Nhưng lại thôi Vì thấy Thiệu Lấy tay đỡ cầm Mặt nhăn nhó Rất khổ sở Ba hôm sau Thiệu vẫn chưa đi làm được Vết thương ở môi làm độc Phải nằm nhà uống trụ sinh Việc ăn uống rất khó khăn cho Thiệu Gã cũng chẳng muốn ra đường gặp ai Khi mà bốn cái răng vừa mất đi Để lại một khoảng trống lớn trong biển Thiệu Gã thường giàu dĩ Đi tới đi lui trong phòng Tình thoảng đứng lại trước tấm gương lớn, quan sát dung nhan và đau lòng nhận ra những nét suy tàn rất mau lẹ. An Hạ có gọi điện thoại một hai lần, nhưng hình như có chuyện gì bất thường tại nhà nên nàng không ghé thăm Thiệu nữa. Trong lúc thất vọng, người ta thường nảy sinh những suy nghĩ rất bi quan. Thiệu Mơ Hồ linh cảm thấy giữa gá và An Hạ có thể sắp gặp một khúc rẽ bất ngờ. Thiệu điện thoại cho sĩ lấy hẹn và nóng ruột chờ ngày. Đi khám để hỏi một câu rất quan trọng là làm bốn cái răng giả, sẽ bị chạc bao nhiêu? Ngày thứ tư, người thiệu tương đối khỏe khoắn, vết thương trên má đã lành và vết dập trong môi cũng gần khỏi. Thiệu đã ăn cơm được, nghe nhạc, coi tivi và thả bộ quanh vườn, thì bỗng nhận được tuần báo trực diện gửi thẳng đến tận nhà. Từ hôm Monique Kiều Nương bằng lòng chi tiền cho nhân sĩ đoàn vọng làm báo, Ngày nào cũng như ngày nào, từ 9 giờ sáng đến gần nửa đêm, đoàn vọng cùng với Hàn Lung Linh, vùi đầu vào công việc, đốt thời gian để tờ trực diện số ra mắt, có thể chào đời càng sớm càng tốt. Cái basement của Hàn trở thành tòa soạn, ngổn ngang giấy bút, máy chữ, cà phê, bia hộp và khói thuốc. Hàn Lung Linh thực tâm không thích làm báo kiểu này, nhưng anh quá nể đoàn vọng, vì số tiền ngàn rưỡi đoàn vọng tặng anh khi in tập thơ hoa nở trên đống rác, nên đành miễn cưỡng chấp nh Chỉ đòi một điều kiện là không được để tên anh trên bất cứ mục nào của tờ báo. Điều này thì hàn chả cần dặn, đoàn vọng cũng sẽ làm. Chính ông cũng chỉ kỹ út hiệu, vì loại báo này thường đòi hỏi phương thức giấu tên cho chắc ăn. Tờ trực diện thuộc loại khổ lớn, không bìa dày 16 trang, nội dung số đầu thu gọn trong bốn bài chính. Bài thứ nhất nhằm trả đũa thiên điều tra, đoàn vọng ông là ai đăng trên tờ đặc sản hội Việt Kiều số vừa qua, Được coi như linh hồn của tờ báo Bài này do chính Đoàn Vọng Giày công siêu tầm và sáng tác Ông đặt tựa đề rất hấp dẫn Trung sĩ thiệu mày là ai Kế đến là bài tham luận Cần nghiêm chỉnh nghiên cứu những phát biểu Của ông Đoàn Vọng khi trả lời cuộc phỏng vấn Của ký giả Jane Turner Bài thứ ba Đoàn Vọng dùng hết lời lẽ Để cải chính lá thư vu cáo kiều nương Làm kinh tải cho Bắc Kinh Còn lại là phần văn nghệ chửi đời Do hàn lung linh đạp trách Vào phút chót khi báo sắp đem in thì Đoàn vọng nhận được tin Thiệu bị đánh. Ông rất ngạc nhiên và dĩ nhiên là sảng khoái. Ông vội vàng sắp xếp lại bài vở để có chỗ chạy bản tin quý giá đó lên hàng đầu, dưới cái tựa đề Nguyễn Văn Thiệu đã đền tội. Người đầu tiên mà Đoàn vọng gửi báo tới chính là Thiệu. Cầm tờ trực diện trên tay, Thiệu tái mặt đi lùi từ ngoài cửa vào, buông người trên salon chố mắt đặ, họa vô đơn chí. Gã không thể ngờ đoàn vọng công khai tuyên chiến với gã. Nửa năm trước, tung ra lá thư nặc danh vu cáo kích, lập tức kích biến mất khỏi cộng đồng. Bây giờ gặp đối thủ đoàn vọng tình thế khác hẳn. Thiệu thấy rõ đoàn vọng cáo giả hơn gã. Điển hình nhất là đoàn vọng không hề nhắc nhở gì đến các hội đoàn đã ký tên phản đối mình. Ông ta chỉ tách rời thiệu ra mà chửi, như một cá nhân riêng lẽ, chẳng liên quan gì đến hội Việt Kiều. Trung sĩ thiệu mày là ai? Nội kích tựa đề bài báo đã đủ làm Thiệu choáng váng Bởi Thiệu vẫn tự xưng là đại quý Chỉ một ngày sau khi tờ báo này tràn ngập các tiệm thực phẩm Người ta sẽ nhìn Thiệu bằng cặp mắt rất xuống giá Thiệu run run đọc hết toàn bài của đoàn vọng Nhiều chi tiết đúng và nhiều chi tiết hoàn toàn bịa đặt Rồi Thiệu quăng tờ báo nhắm mắt lại Nằm vật ra salon thở dốc Bỗng có tiếng điện thoại reo Thiệu vẫn nằm nhòài người nhấc ống nghe Một người quen bên kia đầu dây hớn hở bảo thiệu. "Ê, ông nhận được tờ trực diện chưa? Nó trời ông quá trời quá đất." Thiệu Buông ống nghe, lật người nằm ngửa, trong mớ ý nghĩ hỗn độn gã hình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net